Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 2 chương 84 Ánh mắt của Tô Ly Thượng L Các bạn đang nghe truyện tại truyện này phía bắc thiên lương quận còn hơi lạnh Cao lương cũng không cao Lại có thể giấu được một người Nghĩ đến người này rất giỏi giấu diêm hành tung của mình Là một thiết khách chân chính Tô Ly không để ý đến danh thiết khách ẩn giấu trong đồng ruộng. Loại người không thể lộ diện ngoài ánh sáng này cho dù nguy hiểm đến đâu. Trong mắt hắn, cũng không đáng chú ý như Tiết Hà. Tiết Hà tiếp tục đi về phía hai người. Khôi giáp phát ra tiếng va chạm. Đao ý phát ra tiếng xé gió. Cứ bộ ổn định mà kiên định. Càng ngày càng gần Nhìn Trần Trường Sinh có chút cảnh giác hỏi ngươi là ai Trần Trường Sinh không cố ý thu liễm khí tức của mình Cho nên Tiết Hà có thể nhận ra Hắn đã bước vào thông u thượng cảnh Có thể trẻ tuổi như thế đã bước vào thông u thượng cảnh Tất nhiên không phải là người bình thường Thậm chí Tiết Hà chưa bao giờ gặp nhân vật như thế mặc không chút thay đổi nói nếu như không phải ta biết Thu Sơn Quân bởi vì chuyện Chu Viên mà đã trọng thương Tại Ly Sơn xa xôi Nếu như không phải bộ dáng của ngươi vô cùng bình thường Ta thật sự hoài nghi ngươi chính là Thu Sơn Quân Trần Trường Sinh cuối cùng đã xác nhận Ma tộc hoặc có thể nói là tên hát vào thần bí kia Bởi vì nguyên nhân nào đó Không đem tin tức chính mình đi theo Tô Ly truyền tới phía Nam Hắn không nhịn được bắt đầu suy tư Nếu như Tiết Hà biết thân phận của mình có thể dường bước hay không Ngay lúc này Thanh âm của Tô Ly vang lên nếu như huynh trưởng của người Tiết Tỉnh Xuyên ở chỗ này Tuyệt đối sẽ không ngộ nhận hắn là Thu Sơn Quân Tên tiểu tử này mới thôn ưu thượng cảnh Thu Sơn nhà ta đã tụ tinh thành công Sự khác biệt rõ ràng như thế cũng không nhận ra ư Cũng chỉ có nhân vật như Tô Ly Lúc phê bình chuyện này mới dùng chữ mới Mà người tu hành thế hệ trẻ hiện tại Đại khái cũng chỉ có Thu Sơn quân mới có thể vững vàng vượt qua Trần Trường Sinh Đây là sự thật Nhưng không biết tại sao Trần trường sinh cảm thấy có chút buồn mực Có thể là lúc Tô Ly nhắc tới Thu Sơn quân giọng nói rất thân mật Trong lúc nhất thời đã quên nói cho Tiết Hà thân phận của mình Mà đúng lúc này Tiết Hà đã đi tới địa phương phía trước hai người chưa đầy mười trượng Tay của hắn đã hoàn toàn cùng chui đao hợp thành một thể Sáu đạo đao ý đã hòa hợp nhất thể Tự thành thế giới Tiết Hà đại chuẩn bị sẵn sàng để suốt đao Khí tức đã nâng tới đỉnh phong Chỉ có cường giả tụ tinh mới có thể triệu hoáng tinh vực hoàn mỹ chí cực Hắn dùng đao cho nên tinh vực của hắn chính là đao vực Trần trường sinh dù thiên tài đến mức nào Nhưng vẫn còn quá trẻ Thời gian tu hành có hạn Hơn nửa bản thân kinh mạch đã có vấn đề, có thể phóng thiết số lượng chân nguyên có hạn. Căn bản không cách nào phá vỡ đạo đa vực hoàng mỹ này. Trên lệch cảnh giới, vốn dĩ thường thường không có cách nào dựa vào dụng khí, nghị lực, quyết tâm, kỹ xảo những thủ đoạn này để đền bù. Hắn quan sát mặt ngoài khôi giáp của tiết hà sáng ngời chí cực trong nắng sớm, chậm rãi rút đoạn kiếm khỏi vỏ. Trong thời gian rất ngắn, hắn tiến hành rất nhiều lần suy tính ở trong thức hải. Vô số trận chiến ở đạo tàn cùng quốc giáo học viện tàn thư quán lần lượt lướt qua trước mắt, nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Đại lục đệ nhị thập bát Thần tướng Tuyết Hà Không nghi ngờ chút nào Đây là đối thủ cường đại nhất Mà gặp phải từ khi hắn Bắt đầu tu hành tới nay Chỉ riêng cảnh giới Thực lực mà nói Đã tương đương với đôi vợ chồng Ma tướng trong Chu Viên Nhưng đôi vợ chồng ma tướng này Vì tiến vào Chu Viên Cường ép vận dụng bí pháp Đem cảnh giới ác chế xuống Bởi có chu viên quy tắc hạn chế Lúc chiến đấu với hắn Cơ hồ không triển lộ trình độ chân chính của cảnh giới tụ tinh Nam khách thiêu đốt thần hồn đánh thức kim sý đại bằng Bị hắn dùng vạn kiếm thành long chém rơi khỏi thiên khung Nhưng quyền lực của một kiếm kia Phần lớn đến từ khát vọng dành dụng mấy trăm năm của vạn đạo tàn kiếm trong kiếm trì Loại ý chí khí thế này không có bất cứ quan hệ nào với hắn Hơn nữa thời cơ không còn nữa Hiện tại vạn đạo tàn kiếm vẫn trong vỏ kiếm của hắn Nhưng cũng không có biện pháp phát huy ra được uy lực lớn như vậy Làm sao mới có thể chiến thắng tên đối thủ cường đại này Trần trường sinh nắm đoạn kiếm quan sát Tiết Hà càng ngày càng gần tâm tình càng ngày càng khẩn trương Tiết Hà biết hắn sẽ là đối thủ của mình Nhưng lại không chú ý tới hắn Tầm mắt rơi vào phía sau hắn Thủy chung vẫn nhìn Tô Ly Đừng bảo là người bị thương nặng Chỉ sợ hiện tại đã hết hối Chỉ còn lại có một hơi cuối cùng Chỉ cần Tô Ly còn sống Đó chính là cường giả đáng sợ nhất đại lục này Tô Ly cũng đang nhìn hắn Nhưng trên thực tế Tô Ly không nhìn hắn Mà đang nhìn đa vật của hắn Đột nhiên Tầm mắt của Tô Ly rơi vào nơi nào đó trên không trung trước người hắn Đồng thời Đưa tay nắm chặt chui hoàng chỉ tán Hoàng chỉ tán chính là già thiên kiếm, chui tán chính là chui kiếm Ban đầu ở trên cánh đồng tuyết Tô Ly cầm chui kiếm Kiếm ý xâm lược như lửa Trực tiếp chém vết một tên ma tướng cách xa mấy chục dặm Lúc này tiết hạ ở trước người của hắn càng có thể cảm giác được đạo nguy hiểm mãnh liệt kia Không hề có dấu hiệu gì Thuần tuý là một loại bản năng cảnh giác Để cho Tiết Hà bạo suốt một đạo khí tức cực kỳ cường đại Nắng sớm như trước Khô giáp trên người hắn trong nháy mắt trở nên rực rỡ sáng ngời Sạc lan một tiếng thiết đao rời vỏ Cách vai Trần Trường Sinh Hướng tây Tô Ly đang nắm chui tán chém xuống Một cơn lúc cuồng bạo ở trong đồng ruộng cao lương xanh mướt nổi lên Trên hành trình đi về phía nam Trần Trường Sinh rất rõ ràng trạng thái Tô Ly hiện tại Đừng bảo là động kiếm vết địch Ngay cả bước đi cũng không có cách nào Hắn không rõ vì sao Tô Ly lại cầm chui tán Sau đó sử dụng kiếm ý bức vắt tiết hạ bột phát suốt đao Đây là một đạo đề mục mà Tô Ly đặt ra cho hắn Trần Trường Sinh suy tư thời gian rất ngắn Đã có đáp án Bởi vì Tô Ly dạy hắn rất nhiều Hơn nữa hắn học rất chân thành Mỗi chữ mỗi câu cũng chưa từng quên mất Vài ngày trước Tô Ly từng nói với hắn Trong chiến đấu trọng yếu nhất chính là thời khắc phản thủ làm công Nếu như có thể suốt kỳ bất ý Như vậy đối thủ cường đại hơn nữa cũng có thể sẽ bại tiếc hà suốt đau Nhìn như bởi vì động tác của tô Ly Bởi vì cảnh giác cùng bất an Bị buộc hành động Nhưng kỳ thật cũng là thuận thế mà đi Bởi vì chỉ có như thế Mới có thể chân chính suốt kỳ bất ý Muốn giết chết cường giả tầm cách của Tô Ly Trước lúc Tiết Hà suốt đao Tất nhiên đã tính toán toàn bộ chi tiết một cách rõ ràng Quả nhiên Trong chiến đấu thời khắc tối trọng yếu chính là từ thủ chuyển sang công Nhưng chỉ cần làm tốt điểm này Có thể mang đến chỗ tốt hay sao Không Trần Trường Sinh nhớ rất rõ ràng Sau khi Tô Ly nói xong câu đó Còn đưa ra một cái giải thích khác đối thủ dù cường đại đến đâu Ở thời khắc chuyển thủ thành công Cũng phải hao tổn rất nhiều tâm lực Như vậy thời khắc đó cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở Thay lời khác mà nói Địa nhân cường đại đến gần như hoàng mỹ Chỉ có ở thời khắc chuyển thủ thành công Trở nên không còn hoàn mỹ Ánh mắt trần trường sinh sáng lên Bởi vì ánh đa của Tiết Hà rơi xuống như tuyết Cũng bởi vì nắng sớm dày hơn Kiếm của hắn đã đâm ra Vấn thủy tam thức tịch dương quải Đoạn kiếm rung động vù vù Mang theo tất cả nắng sớm trên ruộng cao lương Rung lên tốc độ cao Đâm tới ngực Tiết Hà Tiết Hà Thân là cường giả tụ tinh cảnh, tinh vực do bảy thanh đao tạo thành không thể phá vỡ. Mặc dù ở thời khắc chuyển thủ thành công, có thể sẽ lưu lại một điểm phòng thủ tương đối yếu kém. Nhưng hắn làm sao có thể để cho Trần Trường Sinh nhìn ra? Trần Trường Sinh quả thật không nhìn ra được, nhưng có người có thể. Tô Ly chỉ nhìn thoáng qua, đã nhìn thấu nhược điểm trên đao vật của Tiết Hà ở nơi đâu. Hắn tự tay cầm chui hoàng chỉ tán, thách thức Tiết Hà suốt đao. Tầm mắt vẫn rơi vào nơi nào đó trên không trung trước người Tiết Hà. Đoạn kiếm của trần trường sinh, theo ánh mắt Tô Ly đâm tới. Xì một tiếng nhẹ vang, tưởng như một cái túi da đầy rượu bị đâm rã. Hoặc như là đồ chơi bằng đường đang được thổi bị hài tự bướng bỉnh cầm cây tăm len lén đâm rã. Phiến nắng sớm sáng ngời bao phủ quanh tiết hạt, đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Kiếm quan sắc bén, đã đi tới trước ngực của hắn. Trên khôi giáp sáng ngời, thậm chí có thể thấy được bóng dáng của thanh kiếm kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi